như vậy tâm vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ tánh không chuyển hướng về dục khổ là tâm của ta như vậy vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ tánh không chuyển hướng về sắc khổ là tâm của ta như vậy tâm vị ấy được khéo tích tụ với trí tuệ tánh không chuyển hướng về vô sắc khổ là tâm của ta như vậy Vì ấy được khéo tích tập với trí tuệ này các tỳ kheo khi nào tâm tỳ kheo được khéo tích tập nơi trí tuệ thời thật hợp lý cho tỳ kheo ấy nói như sau ta rõ biết sanh đã tận phạm hành đã thành nhưng những việc nên làm đã làm không còn trở lui trạng thái này nữa sáu la mã trụ Đá Như vậy tôi nghe Một thời tôn giả Sariputta Và tôn giả Khandikaputta Trú ở Zazakaha Tại Trúc Lâm Chỗ nuôi dưỡng các con sóc Tại đấy Tôn giả Khandikaputta Gọi các tiền kheo Nói rằng Này kiên giả Devadatta thuyết pháp cho các tỳ kheo như sau. thưa các thiền giả, khi nào tâm vị tỳ kheo được khéo thích hợp với trí tuệ, thời thật hợp lý cho tỳ kheo ấy trả lời như sau. ta rõ biết, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. được khỏi vậy, tôn giả Sariputta nói với tôn giả. Khali ka putta Nay hiya Khali ka putta Devadatta không có thuyết pháp cho các tỳ kheo như sao Thưa hiền giả Khi nào tâm tỳ kheo được khéo tiếp tập với trí tuệ thời ta hợp lý cho tỳ kheo ấy trả lời như sao Ta rõ biết sanh đắc tận phàm hành đắc thành những việc nên làm đã làm không còn trở lui trạng thái này nữa. này hiền giả, Kanikaputta, Devadatha, thuyết pháp cho các tỳ kheo như sau: thưa các hiền giả, khi nào tâm bị tỳ kheo được khéo tích tập với tâm ý thời thật hợp lý cho tỳ kheo ấy trả lời như sau: ta rõ biết sanh đã tận. Phạm hành đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Lần thứ hai, lần thứ ba, tôn giả Khadikaputta bảo các tỳ kheo nói rằng: Thưa các hiền giả, Devadatta thuyết pháp cho các tỳ kheo như sau: Khi nào tâm tỳ kheo được khéo tích tập với trí tuệ thời thật hợp lý cho vị tỳ kheo ấy trả lời như sau ta biết rõ sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Lần thứ ba, tôn giả Sariputta nói với tôn giả Candika putta. này giả Candika putta, Devadatta không có thuyết pháp cho các tiền kheo như sao, thưa các hiền giả khi nào tâm tỳ kheo được khéo tích tập với trí tuệ thời thật hợp lý cho tỳ kheo ấy trả lời như sau ta biết rõ sanh đã tận không còn trở lui trạng thái này nữa này hiền giả khanitha putta devadatta thuyết pháp cho các tỳ kheo như sau thưa các hiền giả khi nào tâm vị tỳ kheo được khéo tích tập với tâm ý thời thật hợp lý Cho tỳ kheo ấy trả lời như sau Ta biết rõ Sanh đã tận Không còn trở lui trạng thái này nữa Và như thế nào Này hiền giả Làm vị tỳ kheo Được khéo tích tập với tâm ý Ly than Là tâm của ta Như vậy Tâm vị ấy được khéo tích tập với tâm ý Ly sân là tâm của ta như vậy tâm vị ấy được khéo tích tập với tâm ý ly si là tâm của ta như vậy tâm vị ấy được khéo tích tập với tâm ý tánh không có tham là tâm của ta như vậy tâm vị ấy được khéo tích tập với tâm ý tánh không có sân là tâm của ta như vậy tâm vị ấy được khéo tích tập với tâm ý tánh không có si là tâm của ta như vậy tâm vị ấy được khéo tích tập với tâm ý tánh không chuyển hướng về hữu dục và tâm của ta như vậy tâm vị ấy được khéo tích tập với tâm ý tánh không chuyển hướng về sắc phủ là tâm của ta như vậy tâm vị ấy được khéo tích tập với tâm ý Tánh không chuyển hướng về vô sắc vũ là tâm của ta Như vậy tâm vị ấy được khéo tích tập với tâm ý Như vậy này hiền giả Với tỳ kheo có tâm tránh giải thoát như vậy Nếu các sắc do mắt nhận thức mạnh mẽ Đi vào giới thức của con mắt Các sắc không chinh phục tâm vị ấy Tâm được an trú Tâm được tạp nhiễm Không bị lay động Vì ấy tì quá sự diệt tận của chúng Nếu các tiếng do tai nhận thức mạnh mẽ Đi vào giới thức của lỗ tai Nếu các hương do mũi nhận thức mạnh mẽ Đi vào giới vức của lỗ mũi Nếu các vị do lưỡi nhận thức mạnh mẽ Đi vào giới vức của lưỡi Nếu các xúc do thân nhận thức mạnh mẽ đi vào giới bức của các thân. Nếu các pháp do ý nhận thức mạnh mẽ đi vào giới bức của ý. Các pháp không chinh phục tâm vì ấy, tâm được an trú, không bị tạp nhiễm, không bị lay động. Vì ấy tùy quán sự diện tận của chúng. Viễn dư này hiền giả, một trụ đá cao 16 thủy tai, tám thiểu tai chôn sâu xuống đất. Tám thiểu tai nổi lên trên nếu từ phương đông mưa to gió lớn đến không làm rung động không làm chuyển động không làm chuyển động mạnh trụ đá ấy nếu từ phương tây nếu từ phương bắc nếu từ phương nam mưa to gió lớn đến không làm rung động không làm chuyển động không làm chuyển động mạnh trụ đá ấy vì sao để hiền giả vì trụ đá được đào sâu được chôn sâu cũng chứ này hiền giả với tỳ theo có tâm tránh giải thoát như vậy nếu cắt sắc do mắt nhận thức mạnh mẽ đi vào giới phước của con mắt cắt sắc không chinh phục tâm của vị ấy tâm được an trú không bị tạp nhiễm không bị lay động vì ấy tùy quán sự diệt tận của chúng nếu cắt tiếng do tai nhận thức nếu cắt pháp Do Ý dần thức mạnh mẽ Đi vào giới bức của các Ý Các Pháp không chinh phục tâm vị ấy Tâm được an trú Không bị tạp nhiễm Không bị lai động Vị ấy tùy quán sự diệt tận của chúng Bảy La Mạng Sợ hãi phận thù Rồi cha chủ Anathapindika Đi đến Thí tu Sau khi đảnh đệ thế tôn rồi ngồi xuống một bên Thế tôn nói với gia chủ, Anathabindika đang ngồi xuống một bên Này gia chủ, khi nào năm sợ hãi phận thù của vị thánh đệ tử được chỉ tức Thời vị ấy thành tù được bốn dự lưu phần Nếu vị ấy muốn, có thể tuyên bố về ngã đối với tự ngã Địa ngục đối với ta được đoạn tận Lời bàn sanh đối với ta được đoạn tận Cõi ngạ quỷ đối với ta được đoạn tận Cõi chữ ác thú, đọa xứ đối với ta được đoạn tận Ta là vì chữ lưu không cần thối đoạ Chắc chắn đạt đến tránh giác Thế nào là năm sợ hãi hận thù được chỉ tức Này gia chủ Sợ hãi thận thù do sát sanh Vì duyên sát sanh đưa đến trong hiện tại Sợ hãi thận thù đưa đến trong tương lai Kể cả tâm khổ, tâm u, người ấy cảm thọ Từ bỏ sát sanh Sợ hãi thận thù không đưa đến trong hiện tại Sợ hãi thận thù không đưa đến trong tương lai Kể cả không có tâm khổ Tâm u người ấy cảm thọ Đối với vị từ bỏ sát sanh Như vậy sợ hãi hận thù được nhí phục Này gia chủ Sợ hãi hận thù do lấy của không cho Vì duyên lấy của không cho đưa đến trong hiện tại Sợ hãi hận thù đưa đến trong tương lai Kể cả tâm khổ, tâm ưu, người ấy cảm họ Đối với vị từ bỏ lấy của không cho Như vậy Sự sợ hãi hận thù được dí phục Này gia chủ Sợ hãi hận thù do sống tà hạnh trong các dục Vì chuyên sống tà hạnh trong các dục Đưa đến trong hiện tại Sợ hãi hận thù đưa đến trong tương lai Kể cả tâm khổ, tâm u Người ấy cảm thọ Đối với vị từ bỏ sống tà hạnh trong các dục Như vậy sợ hãi hận thù được nhí phục nầy gia chủ sợ hãi hận thù do nối láo vì duyên nối láo đưa đến trong hiện tại sự sợ hãi hận thù đưa đến trong tương lai kể cả tâm khổ tâm ưu người ấy cảm thọ đối với việc từ bỏ nối láo như vậy sợ hãi hận thù được nhí phục nầy gia chủ sợ hãi hận thù do đấm sai rượu men rượu nấu vì duyên đấm sai rượu men rượu nấu đưa đến trong hiện tại sự sợ hãi hận thù đưa đến trong tương lai kể cả tâm khổ tâm u người ấy cảm thọ đối với việc từ bỏ đấm sai rượu men rượu nấu như vậy sợ hãi hận thù được nhíp phục Năm sự sợ hãi hận thù này được nhiếp phục Thế nào là bốn chữ lưu phần được đầy đủ Ở đây, này gia chủ Vì thánh đệ tử đầy đủ lòng tin tuyệt đối đối với các đức Phật Đây là thế tôn bậc ứng cúng chánh đạn giác, minh hạnh túc Thiền tệ, thế gian giải, vô thường sĩ Điều Ngự Trường Phu Thiên Dân Sư Phật Thế tôn Vì ấy đầy đủ lòng tin tuyệt đối đối với Pháp Đây là Pháp do Thế tôn khéo thuyết Thiết thực hiện tại có quả tức thời Đến để mà thấy có khả năng hướng thường Do người trí tự mình giác hiểu Vì ấy đầy đủ lòng tin tuyệt đối đối với chúng Tăng Chúng tăng, đệ tử Thế Tôn, là Bậc Thiền Hạnh. Chúng tăng, đệ tử Thế Tôn, là Bậc Trực Hạnh. Chúng tăng, đệ tử Thế Tôn, là Bậc Chánh Hạnh. Chúng tăng, đệ tử Thế Tôn, là Bậc Như Pháp Hạnh. Tức là, bốn đôi tám chúng. Chúng tăng, đệ tử này của Thế Tôn đáng được cung kính đáng được tôn trọng đáng được cúng dường đáng được chắp tai là vô thường phước điền ở trên đời các vị ấy đầy đủ các giới đức được bậc thánh quý bến không bị bể vụng không bị hủy hoại không có tì vết không có vết nhơ đưa đến tự do được người trí tán thán, không bị diễm trước đưa đến thiền định muốn dự lưu phần này được thành tựu. Tám la mã sợ hãi hận thù. Thế tôn thuyết lại kinh hai mươi bảy cho các tỳ kheo. Chín la mã xung đột sự. Này các tỳ kheo, có chín xung đột sự. Thế nào là chín? vì ấy đã làm hại tôi xung đột khởi lên vì ấy đang làm hại tôi xung đột khởi lên vì ấy sẽ làm hại tôi xung đột khởi lên vì ấy đã làm hại người tôi thương tôi mến vì ấy đang làm hại vì ấy sẽ làm hại người tôi thương tôi mến xung đột khởi lên Vì ấy đã làm đợi cho người tục không thương, không bến Vì ấy đang làm đợi Vì ấy sẽ làm đợi cho người tục không thương, không bến Xung đột khởi lên Này các kỳ theo, đây là chính xung đột sự Mười la mã Điều phục xung đột sự này các tỳ theo có chính điều phục xung đột sự thế nào là chính vị ấy đã làm hại tôi có ích lợi gì mà nghĩ như vậy nhờ vậy xung đột được điều phục vị ấy đang làm hại tôi có ích lợi gì mà nghĩ như vậy nhờ vậy xung đột được điều phục vị ấy sẽ làm hại tôi có ích lợi gì mà nghĩ như vậy nhờ vậy xung đột được điều phục vì ấy đã làm hại người tôi thương tôi mến có ích lợi gì mà nghĩ như vậy nhờ vậy xung đột được điều phục vì ấy đang làm hại vì ấy sẽ làm hại người tôi thương tôi mến có lợi ích gì mà nghĩ như vậy nhờ vậy xung đột được điều phục Vì ấy đã làm lợi cho người tục không thương, không mến Vì ấy đang làm lợi Vì ấy sẽ làm lợi cho người tục không thương, không mến Có lợi ích gì mà nghĩ như vậy? Nhờ vậy, xung đột được điều phục Này các kỳ kheo Đây là chính xung đột sự được điều phục 11 La Mã Chính thứ đề diệt Này các kỳ kheo, có chín thứ đề diệt Thế nào là chính? Thành tụ sơ thiền, các dục tưởng bị đoàn diệt Thành tụ đề nhị thiền, các tầm tứ bị đoàn diệt Thành tụ đề tam thiền, hỷ bị đoàn diệt Thành tụ đề tứ thiền, hơi thở vào, hơi thở ra, bị đoàn diệt Thành tụ không vô biên xứ Sắc tưởng bị đoàn diệt Thành tụ thức vô biên sứ Không vô biên sứ tưởng bị đoàn diệt Thành tụ vô sở hữu sứ Thức vô biên sứ bị đoàn diệt Thành tụ phi tưởng phi phi tưởng sứ Vô sở hữu sứ bị đoàn diệt Thành tụ diệt thọ tưởng định Các tưởng và các cảm thọ bị đoàn diệt Này các kỳ kheo, đây là chính thứ đề diệt